Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Ông Tám kể chuyện tối qua Ông thấy hai thằng ma Nó dùng mình bảo Nghe ghê quá ông Tám Ủa mà sao lúc con ở đây Con không thấy ma hả ông Tám Trời đất ơi Mày nặng bóng vía quá Làm sao thấy được chứ Nặng bóng vía nghĩa là sao hả ông Tám Thôi biết vậy thôi Đừng hỏi lòng vòng nữa Coi đốt lò đi Bữa nay còn có một mớ đồ nữa đó Ông Tám nói xong thì bỏ đi Ông không bỏ đi Thì cái thằng này còn hỏi tiếp nữa Mệt quá Ông Tám ngồi gọt dao dựa Ngoài khoảng đất trống Mà suy nghĩ lung lắm Thằng Ma Dừng nói với thằng Ma Gia Sẽ có hai mạng đến thay thế vị trí Cho thằng Ma Gia Vào ngày 24 tới đây Vậy thì hai mạng đó là ai Không lẽ lại là ông Và thằng nhỏ phụ việc này sao Nếu là ông thì chẳng ngại gì Chỉ tội nghiệp thằng nhỏ còn quá trẻ Nó mà chết thì uổng lắm đây Ông Tám lại tiếp tục suy nghĩ Dân làng chỉ đặt hàng ông làm lúc ông xuống chợ thôi Rựa cỡ nào Giao cỡ nào Lưỡi cuốc cỡ nào Đều được người ta đặt hàng ghi sẵn cùng với tên họ Ông cứ làm xong là xuống chợ giao hàng thôi Còn người tìm vàng lúc này không đi qua đây nữa Vì đã có con đường tắt từ chợ lên thẳng đồi chuối rồi Vậy thì vùng này Còn ai hẻo lánh tới đâu mà có tới hai mạng người chứ? Cái thằng nhỏ vô tư chẳng biết mối lo canh cánh trong lòng ông Tám. Đã sang ngày 22 rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Lúc giữa trưa ông Tám kêu thằng nhỏ lại giao việc. Nè, mày vác mớ giao dựa đó xuống chợ, giao cho ông Năm bán tạp hóa nha. Có tờ giấy ghi đây, dặn ông Năm giao cho khách dùm tao. Tiền bạc tính sau nghe. Dạ. Rồi mày Ông Tám đang lựa lời nói khéo Sao vậy ông Tám Rồi mày ở chơi dưới đó hết ngày 25 Hãy lên nghe Tao mắc công chuyện Phải đi vài bữa đây Ông Tám đi Thì con lên đây coi chừng tròi chứ Ông Tám vội xua tay Không, không được đâu Lúc lên Nhớ ghé chợ cõng một bao gạo Lấy một ký khô Một chai dầu ăn Nói ông Năm cho trừ vào tiền giao dựa Giao khách hàng ở dưới đó Dư thiếu Tính sau nghe Tao dặn có nhớ không đó. Thằng nhỏ gật đầu lặp lại. Ở chơi sáng 26 lên, cõng gạo, sách khô, chai dầu an hiệu con két. Rồi ông Tám chỉ cái bao ở gốc cây. Thôi đi đi, tao dặn là phải nhớ. Không được trái ý của tao, nghe chưa? Thằng nhỏ vác đồ đi ngay lập tức. Vừa đi, nó vừa lấy làm lạ về cử chỉ của ông Tám. Mấy bữa nay sao thấy ông Tám kỳ kỳ à? Cả ngày 24... Ông Tám chẳng làm lụng gì. Ông nấu cơm ăn xong thì ngồi trước tròi hút thuốc. Nhìn ống bể lạnh tanh, ông thấy buồn trong người. Ngọn gió rừng lào xào và tiếng suối reo làm lòng ông khó chịu. Trong đầu ông cứ xoáy mãi câu hỏi. Hai mạng người hôm nay phải nộp là ai đây? Là ai? Hay là chính ông? Và một ai nữa sẽ tới đây theo lời suối rục của thần chết chăng? Không phải mình. Quyết là không phải mình đâu. Thằng Ma Gia nói sống chết có số cả. Mình chưa tới số chết sao được. Ông Tám vẫn điếu thuốc bập lửa đốt hút chơi. Sống ở đây lúc nào cũng có lửa lò rẹn ấm áp đã quen. Bữa nay không đốt lò lại thấy thiêu thiếu cái gì đó. Phải hút thuốc bù vào thôi. Rồi phải uống miếng rượu cho ấm bụng. Phải đó. Ông Tám đứng dậy bước vào tròi rót rượu. Ông tìm chai rượu mấy bữa trước còn chút ít, xong rồi ông đi tìm cây ly. Loài hoay tìm kiếm trong tròi một hồi lâu, ông 8 có được gói đậu phộng giang. Thằng nhỏ phụ việc mua ăn còn bỏ lại nửa gói. Vậy là tốt quá rồi đây. Ông 8 thích thú đem hết ra ngoài dự tính sẽ lai ra chơi một mình bên bờ suối. Nhưng khi ông bước ra thì ông liệng hết cả rượu, đậu và cây ly rồi hốt hoảng la lên đừng... Đừng có xuống suối kia Hóa ra Ngoài kia Có một cô gái đang lần bước theo quảnh đá Và mò xuống suối Ông tám vội chạy nhanh ra miệng kêu to Nè Có nghe không Đừng đừng Ông chưa nói hết lời Thì cô gái kia trượt chân Ngã nhào ngay xuống suối Dòng suối chảy lúc này đang mạnh Chỉ trong tích tắc Cô ta bị nước cuốn trôi Hai cánh tay đưa lên chới với Trong ngàn bọt nước sủi lên Đỏ ngầu đục thế là ông tám lao vội xuống suối đón đầu, kịp nắm lấy cánh tay kia. Ngay lúc đó thằng ma ra dưới suối trồi lên nắm chân cô gái nọ ghì xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net